các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net như nước hoa như là dầu gội đầu kem dưỡng ra. mơ hồ cô ngửi thấy một mùi thơm một mùi thơm lắm sẽ có rất là nhiều cô em cài cái châm mới lên đầu và cài cái châm mới lên đầu là sẽ bị con quỷ nó ngồi trên cỏ. À. Ok, à, cái lối viết của của Ngô Đồng thì mình thì anh đã có cái cái cái cái cảm nhận từ cái bộ trước rồi từ cái bộ cái bộ Hồn ma giữ cửa đúng không? Anh nhớ không lầm là như thế. Thì anh đã có cái, cái cảm nhận rồi. Em có một cái lối viết nó giống như là cái lối viết của những cái nhà văn viết chuyện chuyện ma đô thị ngắn của Trung Quốc ấy. Nó nó rất, nó mang cái màu sắc, nó, nó cứ u u tối tối. À, mặc dù nó các bạn không thấy cái sự kịch tính Đến mức hù của ma quỷ nó hiện ra Nhưng mà cả một cái bộ chuyện Nó mang một cái màu sắc u tối, u ám Và nó thỉnh thoảng nó có những cái cơn miên man Ở trên người đó Đặc trưng của, của, những, của Cái dòng chuyện ma đô thị Nó là như vậy Đó, các bạn à, Anh là một người rất thích Đọc cái dòng chuyện ma đô thị ngắn Của Trung Quốc à, Ví dụ như là Cái tuyển tập à, Cái gì nhỉ cái gì mà mà mỗi đêm một câu chuyện kinh dị này, đó thì cái đấy nó có, nó có cả có nó có cả cả làng quê của Trung Quốc nó cũng có rồi là ví dụ như là mấy cái bộ tấm vải đỏ đó, ví dụ kỳ án An đánh trăng đó nó cũng là dòng chuyện ma linh dị đô thị nhưng mà anh nhớ là có một cái bộ gì nó là tuyển tập những cái chuyện ma ngắn mà sau này anh anh bảo anh tìm để anh đọc lại diễn đọc cho bạn nghe thì anh không thể thấy nữa họ in thành sách Hello thột TV. Tên là thột đứa ghê chứ? Không, ma thổi đèn thì nó lại là dòng linh dị pháp sư rồi. Ok, à, mình anh cũng đã ôm một một đống của ngô đồng rồi và chúng ta sẽ đọc dần dần. Huỳnh Thắng mình cũng đã có cái cái cái thông báo rồi. Cái bộ mối thủ bất tử nó dính dáng đến bản quyền của phim. Nó dính dáng đến bản quyền của phim, nguyên gốc của phim và kịch bản của phim. Thế cho nên là anh không thể đọc được nữa. Nếu không thì ở bên đoàn làm phim họ sẽ đánh bản quyền anh. Anh cảm ơn Hoàng Bùi. Lâu lắm rồi anh mới thấy em đó Hoàng Bùi. Uh, OK. Uh, sau cái câu chuyện này thì chúng ta rút ra một điều là gì? Hết rồi đó, chúng cảm ta... uh, rút ra một điều là gì? Cái cô cái cô ngân này thì cô ấy vốn là một cái cô gái bình thường, mà cô ấy đòi xinh đẹp, mà vì xinh đẹp mà cô ấy bất chấp dùng cái châm quỷ. Đó. Thế cho nên là cô ấy tham lam cô ấy biết rằng cây châm này là quỷ đó mà cô ấy vẫn cứ tham lam để cài lên đầu thì đấy người ta gọi là ngu ngốc và vì tham lam ngu ngốc cứ cài cái châm lên đầu cho đến khi nó hút hết máu huyết tinh huyết trong người đi còn bộ da bọc sưng đến nỗi phát điên phát dầu thì lúc đấy là còn cái mẹt hân đúng không ạ còn cái cái cái cái cái cái thông điệp mà tác giả gửi đến thì nó có rất là nhiều thông điệp cá nhân như anh tôi cũng cho rằng cái thông điệp các tác giả gửi đến chúng ta là vẻ bề ngoài quan trọng thế sao. Về ngoài... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net